các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Hai vợ chồng cấu kết với nhau làm chuyện xấu, mà không phải là cùng nhau tức giận, đều tức giận đến nghĩ con trai, bắt tới đánh một trận thật là đau. Nghe thấy hai câu này, nhẩm dẫn cánh giận không thể nào kiềm chế được, lập tức nghe lời mà giơ nắm đánh lên. Đừng mà. Lúc này ở trên giường, nhầm cấm hồng đột nhiên kêu to, lễ sách đánh công kịp bưng tay, bọc chân đơn mà nhảy xuống giường, giữa hai người cất tiếng nánh. Anh họ à, đừng có đánh. Cô cắt lời thỉnh cầu. Anh họ ư. Quan tiểu ngưng, quan dư ngâm cùng với mạnh thiên bình, ba người cùng sừng sốt Rốt cuộc làm rõ ràng vì sao nhẫm xuấn cánh lại đột nhiên nổi giận. Thì ra người đẹp tóc dài ngồi ở trên giường bọc chăn đơn, dĩ nhiên là em họ hắn ư. Tình huống này, muốn hắn không phát hỏa thật đúng là còn khó hơn lên trời mà. Cấm hồng em mau tránh ra. Nhẫm dẫn cánh lạnh lùng mệnh lệnh với đường muội Nhầm cấm hồng lại dùng giấc lắc đầu. Anh nói lại một lần nữa, một tránh ra. Là em thích anh ấy trước. Nếu như anh muốn đánh thì đánh luôn cả em đi. Quý Thành Hạo anh ấy không có sai. Cô dùng giấc lắc đầu, thái độ kiên định mà nhìn anh họ. Đứng ở một bên, dịch từ giá nhịn không được mà huyết sáo. Nhầm dẫn cánh quay đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cô bé à, không sao cả, em tránh ra trước đi. Bị nhầm dẫn cánh giữa bà vai đặt ở trên mặt đất. Quý Thành Hạo lần đầu tiên mở miệng lên tiếng. Không sai, em tránh ra trước đi. Nhầm dẫn cánh cổ khí đông lạnh nói. Ánh mắt âm lánh chớp của công chấp, mà nhìn chăm chăm vào quý thành hạo. Không. Nhầm cấm hồng kiên định cất lời cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn cùng với vài người bạn họ. Hỗn loạn rồi. Cô làm sao con biết cá tính của bọn họ chứ? Làm sao lại không biết bọn họ xử lý đối phương? Làm bọn họ khó chịu như thế nào sao? Bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà đánh cực một trận. Rồi đem đối phương đánh cho 3 ngày Cũng không xuống giường được rồi sẽ nói sau Chuyện như vậy mặc dù cũng không thường gặp Quá khứ trong lúc đó Cùng bọn họ lẫn nhau ở chung là 15 năm Cô cũng chỉ xem qua hai lần mà thôi Nhưng xem đến hai lần kia Đều là khiến cô sợ đến mức đoàn thọ Mất 10 năm Cho nên cô không thể làm các chuyện như vậy Phát sinh thêm nữa Hơn nữa là chuyện này vẫn là bởi vì cô Cấm hồng à? Cô bé à? Hai người đồng thời lên tiếng cảnh cáo Nhưng đến được kết quả vẫn là một câu không. Mà thấy tình huống sẽ rằng co không xong, trường bối đành phải mở miệng nói chuyện. Dọn cánh à, còn trước cơ buồn cái tên bất hiếu kia ra đi. Ba quý nói, rồi chợt ông quay đầu lại. Quý thành hạo phẫn nộ không thể nói, còn có tiểu cấm hồng nữa. Thành âm trở nên mềm nhẹ, nhưng không mất đi uy nghiêm. Hai người các con đem quần áo mặc vào rồi đến phòng khách. Chúng ta đến phòng khách nói chuyện. Câu phía sau chính là nói với những người khác. Vì thế, nhầm dẫn cánh buông cánh tay ra rồi quay đầu rời đi. Mọi người cũng nối đuôi nhau tiếu sái đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ để lại nhầm cấm hồng về mặt xin lỗi. Cùng với quý Thành Hạo, mặt bị đánh xanh đen một cối ở trong phòng. Thật là xin lỗi, có đau hay không? Mang theo về mặt biểu tình đau lòng cùng với xin lỗi, cô đưa tay bút về khuôn mặt sưng đỏ của anh. Quý Thành Hạo lắc đầu. Là lỗi của anh. Anh hẳn là mang em về nhà sớm một chút Đem chuyện chúng ta quen nhau công khai nói cho mọi người Thì hôm nay cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này Thật là xin lỗi Không phải là anh sai Anh họ cũng không nên cái gì cũng chưa biết đã động thủ đánh anh như vậy Nhầm cấm hồng nhanh chóng lắc đầu Anh lại nói Nếu hôm nay anh cùng với hắn đổi vai Thì anh cũng sẽ động thủ đánh hắn Hắn không có làm sai Như vậy muốn cô làm sao nói tiếp đây cơ chứ Đến đây đi Đem quần áo mặc vào Đừng quên bọn họ còn ở bên ngoài cho chúng ta đó Anh từ trên sàn nhà đứng lên Đồng thời đỡ cô dậy Lúc bình thường Anh ngủ cũng không mặc quần áo Mà cô cũng không mặc áo lót cùng với quần ngoài Chỉ mặc quần lót cùng áo sơ mi t-shirt đi ngủ Cho nên quần áo hai người đều là công trình tề Mọi người làm sao lại cùng nhau chạy tới đây vậy chứ Nhầm cống hồng xoay người đi tìm quần áo Trong khi ngủ cởi ra Một bên mặc Một bên đầy khó hiểu hỏi Ai biết chứ Quý Thành Hạo mới nói ra hai chữ Đang nói thì trao nhé mắt lên im bật Chỉ nghe thấy anh khẽ nguyền rùm một tiếng Đáng chết Làm sao vậy? Cô hướng tới hắn mà cất tiếng hỏi Anh đã quên mất bữa ăn thân mật giữa ngày cho nay Anh chưa kịp nghĩ ngợi trả lời liền Bữa ăn thân mật ư? Quý Thành Hạo càng người cứng đờ, Tiêu chút nữa liền mắng to ra tiếng Chết tiệt hỗn đàn! Anh làm sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ Tối ngày hôm qua anh rõ ràng sẽ cùng cô nói kết quả là tinh trùng lên não cái gì cũng đều quên mất anh quả thật là đại ngu ngốc mà nhưng mà tốt quá rồi hiện tại anh nên giải thích chuyện này từ đâu đây cô sẽ tin tưởng lời nói của anh sao cái... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net